Không thể làm gì khác hơn là lối kéo cô đi chơi. Anh không biết Hà Lộ đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên cô vào rạp chiếu phim. Mặc dù thời bùi hiện đại, rạp chiếu phim đua nhau mọc lên, nhưng cô không có dư tiền để tiêu xài vào nơi hoang phí như vậy. Hai người nhìn chằm chầm vào tấm áp phích. Đây là thể loại phim anh hùng nổi tiếng của Hollywood. Có tình huống kịch tính, cũng có vài chi tiết, cũng giống như là những bộ phim khác. Lại càng không thể thiếu cảnh nam nữ nhân vật chính đau buồn trong tình yêu. Lúc đi ra khỏi rạp chiếu phim, gương mặt của Hà Lộ vẫn vàng hoàng. Đơn giản là vì cô không có tư cách nào trong mối tình mãnh nhiệt của nam nữ nhân vật chính mà khôi phục lại bình tĩnh. Mười hai giờ trễ rồi, chúng ta đi ăn trưa đi. Ăn xong rồi đi dọc, trước bốn giờ về trường lấy cặp là được. Cuối cùng Hà Lộ cũng từ trong trạng thái kiếp sợ mà tỉnh lại. Còn muốn đi ăn trưa sao? Quá là lãng phí tiền. Cô vừa la sợ vừa bắt ăn, nhưng mà đại thiếu gia không cho cô ý kiến, trực tiếp lôi kéo cô đi. Bây giờ cô mới biết, đại thiếu gia muốn mang cô đi trải nghiệm bữa ăn Tây, giống như trong phim Hàn Quốc lãng mạn. Hy vọng đại thiếu gia sẽ không trừ tiền này vào tiền lương của cô, cô có một chút đau lòng muốn khóc. Nhưng mà ngày hôm đó Hà Lộ rất là vui vẻ, thì ra xem phim lại thú vị như vậy, đó là loại hưởng thụ cô chưa bao giờ dám tưởng tượng. Dĩ nhiên Bạch An Kỳ cũng rất là vui vẻ Bởi vì anh phát hiện Lung hà lộ khẩn trương hay kích thích Cô sẽ không tự chủ được mà cầm lấy cánh tay anh Làm cho nhịp tim anh đập thật lại nhanh Ở trong lòng nở ra vô số đóa hoa mang tên hạnh phúc Lần sau dẫn cô đi xem phim kinh dị thì tốt hơn đi Ai nghĩ Sau khi ăn trưa và đi dạo xung quanh xong cũng gần 4 giờ Ngoài trời mưa rơi tí tách Bọn họ ở trong mưa chạy theo xoay bít Bạch An Kỳ cực kỳ hối hận bởi vì anh không đem theo áo khoác giống như lúc này vài nam chính đều cầm theo áo khoác che mưa cho nữ chính thể hiện một mặt nhu tình trong con người sắt đá đều là do mùa này nóng muốn chết nắng gắt thầm hợp không chịu thu hồi nhiệt độ bởi vì tránh mưa nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net